Quách Tử Kính không chịu, hoặc là giao nàng cho Thủy Vương, hoặc là hắn có lòng tốt cưới nàng, người trước cho dù là Thủy Vương cũng sẽ bị người trách cứ, sau này nàng càng thảm, người sau, gái cho Quách Tử Kính, một người nam nhân từng nhìn thấy nàng cùng Thủy Vương liếc mắt đưa tình, sao có thể thích nàng, trốn trong áo bào ướt đẫm của nam nhân, lâm trúc không ngừng rơi lệ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, đời này của nàng đã bị hủy rồi.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 Lúc này chăm sóc cho muội muội quan trọng hơn, quách tử kính không đưa người cho nàng mà lại ôm lâm trúc đến trước người hoàng hậu, quỳ xuống xin chỉ thị, hoàng hậu nương nương, vì hôn thê của thần bị tạp nhân đẩy vào trong hồ suýt nữa mất mạng, kính xin nương nương lập tức phái người lùng bắt tạp nhân, để tránh nàng ta ở trong cung tiếp tục làm điều ác, nói xong vội vàng nói sơ lược về vóc người quần áo nhan sắc của cung nữ đó, cảnh vương phi sửng sốt, không tự chủ nhìn về phía a kết.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 Quách Tử Kính chỉ nói cho hắn là Thủy Vương ra tay, những chuyện khác không hề nhắc đến, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Quách Tử Kính là ngự tiền Thị vệ, luôn ở bên Hoàng thượng như hình với bóng, vì sao lúc Thủy Vương ra tay thì Quách Tử Kính lại vừa vặn đuổi kịp, chỉ có thể nói ngay từ đầu hắn đã đề phòng Thủy Vương, vì sao đề phòng, bởi vì Lâm Trúc tiến cung, mà những lúc Thủy Vương từng cố ý tiếp cận Lâm Trúc thì luôn có Quách Tử Kính bên cạnh, chịu trầm ẩn ẩn cảm thấy.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 Quách tử kính chỉ nói năm nay là năm tuổi của hắn, không thích hợp thú thề. lời này quả thật có đạo lý. Quách phu nhân cũng liền bình thường trở lại, đã định thân rồi, Lâm Trúc không tiện ra ngoài nữa, bởi vì A Kết lo lắng cho muội muội thường đến lâm gia nhiều hơn, thấy muội muội vẫn chơi đùa vui vẻ với nữ nhi như ngày trước. Khi bị quách bảo châu treo gẹo cũng cười phản kích, dần dần cũng thấy an lòng hơn, có lẽ trước đây muội muội không có suy nghĩ gì với quách tử kính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 Kỳ xuất hành, kỳ là điềm xấu, chính là nói hôm nay không nên ra khỏi cửa, xây phòng, ra cửa, sáng sáng học theo phụ thân chỉ chỉ vào hoàng lịch, nghiêm trang nói, a kết bương một địa anh đào mới rửa đi vào, thấy hai phụ tử như vậy thì không nhịn được cười, sáng sáng còn nhỏ, chàng dạy những thứ này cho con không phải là quá sớm sao, nữ nhi của ta thông minh, dạy cái gì cũng biết, triệu trầm ngẩng đầu, mắt phượng mỉm cười nhìn thê tử, nhìn địa anh đào,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 Tàng Thuyết Nhu đã có thai được 5 tháng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, A Kết nhịn không được oán trách, có chuyện gì thì để nha hoàng đi một chuyến là được, muội làm gì phải tự mình lại đây. tăng Tuyết Nhu cười làm nũng, thấy nhớ biểu tổ cùng sáng sáng liền tới đây xem xem, xe ngựa đi chậm rãi, biểu tổ đừng lo lắng, A Kết còn có thể nói cái gì, đỡ nàng ấy vào phòng, phân phói nha hoàng đi lấy trái cây ướp lạnh, sáng sáng tò mò nhìn bụng biểu cô tàng thuyết nhu gọi tiểu nha đầu đến bên người hỏi bé sáng sáng nói xem trong bụng biểu cô là đệ đệ hay là muội muội a sáng sáng cẩn thận sờ sờ ngửa đầu nói ca ca tăng Tuyết nhu phì cười sờ sờ đầu tiểu nha đầu nói lớn hơn con mới gọi ca ca sáng sáng có lẽ cũng hiểu nhưng chính là thích đùa giỡn lại vẫn sờ bụng biểu cô kêu ca ca a kết lo lắng nữ nhi gây chuyện ôm sáng sáng đến trong lòng mình quay đầu hỏi tàng Tuyết nhu Có phải là có chuyện gì hay không? Tăng Tuyết Nhu cười nói, Mùng 8 tháng sau, lão Thái Quân đại thọ 60 tuổi, hai ngày nay đang phái người phát giấy mời. Muội nhằn rỗi không có việc gì liền muốn tới đây xem xem, thuận tiện nói cho tổ biết, website đăng truyện chính thức, biểu tổ. Đến thời điểm đó nhớ tới sớm một chút, mang theo cả sáng sáng qua, lão Thái Quân vẫn lại nhải nhắc sáng sáng đấy, trách không được muội lại đến đây. Lý lão Thái Quân đối với nàng rất tốt.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 Cảnh Vương Phi đến chắc chắn sẽ mang theo Phúc Ca Nhi, lúc này mẫu đơn yến cũng chưa qua bao lâu, A Kết sợ những nữ quyến kia thấy hai đứa nhỏ chơi cùng một chỗ lại nghĩ tới lời nói của Thục Phi, Tăng Tuyết Nhu đối với chuyện đó cũng có nghe thấy, hiểu được băng khoăn của A Kết, liền không tiếp tục cưỡng cầu, tiến bước Tăng Tuyết Nhu, A Kết ôm nữ nhi đến hình lan uyển, Ninh Thị gật đầu, nhìn cháu gái ngồi tại cửa sổ trước ra dáng loay hoay đồ nghịch bồn hoa lan, thấp giọng nói.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 Đến lúc thì nó sẽ tự đến, không cần phải gấp, coi như chỉ có sáng sáng ta cũng thỏa mãn, A Kết không tin, nàng cũng không vừa lòng, nàng yêu thương nữ nhi, nhưng nàng cũng rất muốn sinh nhi tử, càng nhiều càng tốt. Tăng Tuyết Nhu đến Duyên Bình hầu Phủ đưa thiếp mời, đương nhiên cũng đưa sang Vinh Thọ Đường, nhóm tiểu nha đầu bình thường không có gì tiêu khiển, liên dựa vào những vật này giải buồn, tập hợp một chỗ nói thầm chuyện Lý Gia, lại cảm giác hâm mộ đại nha hoàng bên người Thái Phu Nhân.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 Tiểu Anh trực tiếp đi thẳng vào nhà bếp, từ ma vừa khóa cửa vừa chỉ tay nói với hai nha hoàng lực lưỡng ngoài cửa, thành thành thật thật ở chỗ này quan sát, không được cho ai qua, nếu có chút sai lầm nào thì đưa đầu sang nhận tội với hầu gia, những lời này ngày nào bà cũng nói, hai nha hoàng đã nghe đến ngán, không yên lòng đồng ý, từ má má cũng không nói thêm, tân Thị giờ đây thành thành thật thật, không còn được như trước kia, mỗi ngày như cái xác không hùng ăn chay niệm Phật.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 Bên trong hình lan uyển, sáng sáng đã tự chơi với hoa lan đến chán ngẫn đầu tìm mẫu thân, không tìm được, bé đứng dậy đi đến vệ cửa sổ nhìn bên ngoài, vẫn không tìm được người, sáng sáng nghi ngờ gọi một tiếng, quay đầu nhìn về phía tổ mẫu, trong mắt là cảm xúc không hiểu, chỉ bên ngoài gọi nương, nhìn tiểu nha đầu tội nghiệp, Ninh thị gọi cháu gái tới bên cạnh mình, ôm bé, dụ dỗ nói, đương qua tìm biểu cô, hôm nay tổ mẫu chơi với sáng sáng được không? sáng sáng gấp gáp con cũng đi ninh thị thuần thục lừa gạt cháu gái không thể được rồi hôm nay qua nhà biểu cô chỉ có người lớn thôi sáng sáng vẫn chưa lớn đâu chờ sáng sáng lớn hơn thì nương con sẽ dẫn con qua nhé sáng sáng có chút hiểu nhưng vẫn là dáng vẻ rầu rỉ không vui ninh thị hôn khuôn mặt nhỏ của cháu gái tổ mẫu đưa sáng sáng đi xem hoa nhé sáng sáng có đi không sáng sáng thích nhất được đi bên ngoài chơi nghe vậy lập tức quên mẫu thân Chỉ trên mặt đất muốn mang giày, lúc đi giày đột nhiên nói, xem ô ô, ninh thị giả vờ khó xử, nói, ô ô ấy à, ô ô thích chạy lung tung, tổ mẫu cũng không biết giờ nó ở đâu, hay là không đi nhé, đi, đi, sáng sáng ôm cánh tay tổ mẫu làm nụng, được rồi, tổ mẫu đưa sáng sáng đi tìm ô ô, ninh thị đợi cho tiểu nha đầu bắt đầu nóng ruột mới đồng ý, sáng sáng rất vui mừng, bổ nhào vào trong ngực tổ mẫu để cho tổ mẫu bế đi.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 Nghe tiếng cười thanh thúy êm tay của bé, đấy lòng ninh thì cảm thấy mềm mại, chơi được một lúc, trên một lối đi nhỏ có một nha hoàng đi tới, ninh thì chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục chơi với cháu gái, đến khi bà phát hiện ra nha hoàng kia bỗng nhiên càng đi càng nhanh, chạy về phía cháu gái thì trong lòng ngập tràn lo lắng, vừa liều mạng chạy về phía cháu gái đang cách mình một quảng, vừa gọi bé quay trở lại, vấn mai thì trực tiếp chạy về phía nha hoàng kia, trong miệng lớn tiếng kêu người.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 Bằng không ta sẽ giết cháu gái của hắn, nói xong thì đặt cây trâm lên cổ sáng sáng, không được, hai chân ninh thì cũng nhịn không được nữa, co quát quỳ trên mặt đất, thấy cây trâm lưu lại một vệt máu trên cái cổ trắng nõm của cháu gái mà cháu gái càng khóc lớn hơn, nước mắt ninh thị dâng lên, nhưng giọng nói của bà lại đột nhiên sắc bén, gắt gao nhìn chầm chầm tần thị, ngươi còn dám làm tổn thương sáng sáng dù một chút, ta sẽ lấy mạng nhi tử ngươi, thậm chí làm cho hắn sống không bằng chết. Tay Tần Thị khẽ run, Trâm Vĩ lại đụng tới sáng sáng, bà ta vội vã lui về phía sau, lập tức gào lớn che giấu sự chột dạ trong chốc lát của bản thân, nhanh gọi Triệu Duẩn Đình trở về, ta muốn gặp hắn, Ninh Thị lập tức phân phó Vấn Mai, nhanh đi phái người tiến cung thỉnh Triệu Duẩn Đình trở về, Vấn Mai biết sự tình nặng nhẹ, vội vàng rời đi, Tần Thị cười đắc ý, chăm chọc nhìn về phía Ninh Thị, ngươi nói xem, nếu ta nói với Triệu Duẩn Đình, chỉ cần hắn đích thân giết ngươi,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 Đừng khóc, sáng sáng không nghe được giọng nói của tổ mẫu, khóc kêu mẫu thân, kêu đầu, bé khóc một tiếng thì tim Ninh Thị càng đau hơn, lại chỉ có thể không ngừng trấn an cháu gái, Tân Thị lạnh lùng nhìn bà, ôm lấy sáng sáng đi đến ghế gỗ cách đó không xa ngồi xuống đợi Triệu Vẫn Đình trở về, Ninh Thị đi theo, tiếp tục trấn an cháu gái đang dần ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn bà, động tĩnh bên này quá lớn, tổng quản sự Triệu Nguyên vội vàng chạy tới.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 Cầu xin mẫu thân của mình thả người ra, tần thị xoay người, bà ta đã hạ quyết tâm rồi, xa xa văng lên tiếng bước chân, tần thị nghe tiếng thì quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy như bay đến đây, tần thị cười khổ, cây trâm chuẩn xác đặt vào cổ sáng sáng, dành nói trước khi Triệu Đẫn Đình mở miệng, Triệu Đẫn Đình, ta hỏi ngươi, chúng ta 10 năm phu thê, rốt cuộc thì ngươi có từng thích qua ta một chút nào hay không, tổ phụ, sáng sáng đâu?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 Bỗng nhiên cái gì cũng đều không nghe được, chết thì chết đi, chết coi như là giải thoát, ánh mắt Tần Thị đỏ lên, ôm sáng sáng đứng lên, nhưng lúc Triệu Duẩn Đình cho rằng bà ta sẽ đi tới thì Tần Thị lại ngồi xuống, cười to như kẻ điền. nó cũng là nhi tử của ngươi mà, ngay cả cha ruột là ngươi còn không cần đứa con này, ta làm mẫu thân có gì không bỏ được, Triệu Duẩn Đình, ngươi giết đi, giết hắn cũng vô dụng, ta muốn ngươi tự tay giết nữ nhân kia cây trâm trong tay một lần nữa đâm vào cổ sáng sáng sáng sáng vốn đã ngừng khóc bây giờ lại há miệng khóc lên cả người triệu dẫn đình run rẩy nhìn triệu hàm đang quỳ dưới đất trường kiếm trong tay thoáng động triệu dẫn đình chàng nghe theo lời bà ta đi nếu sáng sáng bị thương cho dù ta sống ta cũng sẽ không tha thứ cho chàng ninh thị đi tới cầm trường kiếm trong tay hắn nhắm ngay vào cổ mình ánh mắt lại nhìn cháu gái đang ở trong ngực tần thị giọng nói vẫn dịu dàng như cũ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 Phụ thân ồm phụ thân, sáng sáng muốn nương, nghe được giọng nói quen thuộc, sáng sáng từ bờ vai của tổ mẫu ngẩng đầu lên, thấy phụ thân đã thực sự tới, xoay người hướng về phía phụ thân, đã khóc đến khàn cả giọng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mẫu thân sẽ nhanh chóng trở về, nhanh thôi, phụ thân ôm sáng sáng về đợi nương nhé, triệu trầm bế nữ nhi đi về vọng trúc hiên, vừa đi vừa kiểm tra vết thương trên cổ nữ nhi.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 Nếu nhìn thấy tình cảnh nữ nhi lúc nãy, có thể thê tử sẽ ngất đi, cổ đầu, sáng sáng vô cùng ướt ướt, nâng tay nhỏ lên muốn sờ cổ, triệu trầm nhẹ nhàng bắt lấy tay nhỏ của nữ nhi, vành mắt cũng ướt, không có việc gì, không có việc gì, phụ thân sẽ mời thầy thuốc tốt nhất giúp sáng sáng bôi thuốc, qua vài ngày liền hết đau, sáng sáng không sợ, chờ nương trở lại, chúng ta lập tức chuyển đến nhà mới, phụ thân che chở sáng sáng.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 Ô ô liền đi theo đến đó, sáng sáng nhìn theo ngón tay phụ thân, chỉ thấy rừng trúc xanh thẳm, bé chấp chớp mắt, nước mắt lại rớt xuống, ghé vào đầu vai phụ thân, khóc, nương, sáng sáng muốn nương, sáng sáng đau, triệu trầm cúi đầu hôn lên đầu nữ nhi, phụ thân đã cho người đi tìm mẫu thân, mẫu thân sẽ lập tức trở lại gặp sáng sáng, phụ thân sẽ bảo mẫu thân thổi thổi cho sáng sáng, sáng sáng liền hết đau, sáng sáng không khóc, khuyên nữ nhi không khóc.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 Lão thấy thuốc hỏi sáng sáng kẹo ăn có ngon hay không, tiểu nha đầu khóc nói anh đào ăn ngon hơn, triệu trầm lập tức cho người mang anh đào tới, nước mắt sáng sáng nước dừng lại nhanh chóng, chỉ là rất nhanh lại đâu mà khóc, lúc A Kết trở về, vừa lúc thấy Trần Thủ đang tiễn lão thầy thuốc, nàng gật đầu với lão thầy thuốc, đợi cho người đi rồi, vừa vội vã đi vào trong vừa lo lắng hỏi Trần Thủ, ai ngã bệnh, là mẹ chồng hay là nữ nhi, Trần Thủ nhìn đệ đệ mình, thấy Trần Bình lắc đầu,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 Triệu trầm bế nữ nhi ngồi trước cửa sổ kể chuyện xưa cho bé nghe, nghe thấy tiếng động, sáng sáng quay đầu qua, nhìn thấy mẫu thân, tiểu nha đầu nhếch miệng khóc lên, rời khỏi lòng phụ thân đi đi về phía mẫu thân, đi đến giữa thì dừng lại, vương tay muốn mẫu thân bé, trên cổ bé có hai vết thương, được thoa thuốc mở màu tím, nhìn rất chói mắt, tim a kết như vỡ vụn, vội vàng lên giường ôm lấy nữ nhi, nương ở đây, sáng sáng đừng khóc, nương trở về rồi.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 Được, nương thổi một chút sáng sáng sẽ hết đau, A Kết quay đầu lau khô nước mắt, cố ý nén lệ nhìn vết thương của nữ nhi, nhẹ nhàng thổi cho bé, hai mắt sáng sáng đẫm lệ nhìn chầm chầm vào mẫu thân, đột nhiên vùi đầu vào trong ngực mẫu thân, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy mẫu thân, nước mắt A Kết không ngừng rơi, triệu trầm lặng lặng lâu cho nàng, để nàng có thể chăm sóc nữ nhi, sáng sáng khóc xong liền ngủ mất, đôi chân mày anh khí gắt gao nhíu chặt lại, tay nhỏ nắm thành quả đấm.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 Hắn sẽ bảo vệ các nàng chu toàn, a kết bế nữ nhi đi qua, chân để xuống giường, nhìn Triệu Trầm ngồi xổm đi giày cho nàng. Kỳ thật nàng không muốn như vậy, nhưng nàng hiện tại không muốn buông ra nữ nhi dù chỉ một khắc, chỉ có thể tiếp nhận sự săn sóc của Triệu Trầm. Ngày hè trời nóng, sáng sáng mặc quần áo mát mẻ cũng không cần thay sang bộ khác, cứ vậy đi ra ngoài cũng được. Triệu Trầm tự mình che dù cho thê tử, đi đến Huynh Lan Uyển tụ họp với Ninh Thị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 Nhìn theo xe ngựa rẽ vào ngõ nhỏ, lúc này mới xoay người, lại thấy Triệu Duẩn Bình chẳng biết đi ra từ lúc nào, đang đứng nhìn đầu ngõ đến ngẫn người, thất hùng lạc phách, phát hiện ra hắn đang nhìn mình chăm chú, Triệu Duẩn Đình thu lại ánh mắt, cục nghi giải thích, từ ma ma và hai nha hoàng giữ cửa bị người ta đánh bất tỉnh, tiểu anh bên cạnh từ ma ma đã chạy thoát, ta đã sai người đuổi theo rồi, hắn nói từng chữ từng chữ, không cần nói cũng biết có bao nhiêu hối hận.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 Cho dù ra tay trước cũng có 7 thành phần thắng, hắn muốn mạng tầng tư dũng, cành nhanh càng tốt.